Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiếp, ma mới trả cỏ, dám chắn đường bố mày Cậu nghiến răng nghiến lợi, lồm cồm bò dậy rội rội mắt nhìn ra Thấy con đàn bà nọ, cậu lắc la lắc lẻo đi đến gần nó ờ Con này, mày chết lâu chưa? Mày, mày con cái nhà ai Mày tên là gì? Mày ngựa ở đâu? Cái vòng nọ nhìn chằm chằm vào cậu Tài một hồi, chỉ thấy ở trên người cậu sát khí tỏa ra ngút trời. Biết cậu không phải là dạng dễ chọc, nhoáng một cái nó biến mất rồi xuất hiện ngồi vắt vẻo ở trên cành tre. Lão Đồng trố mắt chạy lại đỡ cậu Tài. "Ôi giời ơi! Cậu Tài thế! Cậu chưa làm gì mà nó nó bỏ mẹ lên trên ngọn tre rồi." Lão Đồng già bây giờ đã tỉnh rượu đến tám phần. Mồm mép lại như tép nhảy mà nịnh. Cậu tẩy nhếch mép. <cười> Mẹ nó chứ. Đùa với bố à. Lão đồng toan dựng xe để về. Thì lại sợ quá. Rú lên một cái. Vứt xe mà lùi ra đằng sau. Bởi vì lúc lão đang cúi xuống loay hoay. tóm lấy cái tay lái. Thì trước mặt từ từ thò xuống. Một cái bàn chân trắng toát. Đưa qua đưa lại. Ôi giời ơi Cậu ơi Nó quay lại đây Cậu tẩy cũng nhìn rõ Cậu ngẳng mặt lên Thấy một cái bóng trắng ngồi vắt vẻo Từ trên ngọn tre Mà thò cái chân dài thòng lòng xuống trước mặt mà hù lão đồng Thấy vẫn là cái con đàn bà ấy Cậu chỉ tay À Mẹ cái con điên này Mày, mày xuống đây cho ông Mày lại nhờn với ông à Lão đồng bây giờ hãi quá Nấp đằng sau lưng cậu Tẩy, người run như là chó rúng nước. Con Vong ở trên bụi tre nghe cậu Tẩy nói, thì cất cái giọng, Mày giỏi, thì mày lên đây. <cười> cậu Tẩy siêu siêu vẹo vẹo. Mày có giỏi thì mày xuống đây. Mày có giỏi, thì mày lên đây. Mày mày? Bố mày không biết bay. Mày xuống... Mày lên đây Mày xuống đây. Lời qua tiếng lại thách thức nhau Cứ thế một người một ma Đứa đứng ở dưới Đứa ở trên cây mà chửi nhau tay đôi Ông đồng nấp ở đằng sau xem Mà nghệt mặt ra Sau cùng vong ma bị cậu tẩy Lôi luôn cả tổ tông tám đời ra mà chửi Tức không chịu được Nó nhòi người lao xuống Mà nhập vào lão đồng Nó xông tới hung hăng sách của cậu tẩy Tay 5 tay 10 vả bom bóp vào mặt cậu. Cậu thầy bị vả cho lệch cả mồm thì díp lên. À, à, con con con, con lợn này mày giỏi, mày giỏi, mày không biết bóng cậu là cửa nhà nào à, mày giỏi, mày bật cả thầy. Đoạn cậu xông lên, túm cổ ông Đồng, dùng sức mà bóp mồm, miệng lầm nhẩm thần chú. Ông Đồng bị bóp cổ trợn mắt, thè lè cả lưỡi, rú lên như con chó. Cậu tẩy vươn tay Điểm một cái vào ấn đường của ông đồng Lão đồng hét lên một tiếng Lăn ra đường Bấy giờ thì mắt đã trợn tròn lên Toàn lòng trắng Mà luôn mồm xin Con xin Con xin Con xin thầy Con không dám nữa Con xin thầy Cậu tẩy mắt đã cay xè Mặt bỏng rát Vì bị ăn vả Nghiến răng nghiến lợi Mẹ mày mày mày xuống địa ngục mẹ mày đi mày lại dám chơi cả tao à nói đoạn cậu trồm đến toàn bắt nó thì cái bóng trắng lao vụt ra khỏi cái xác bay vào trong bóng tối mà chạy cậu thấy tức lắm định đuổi theo thế nhưng mà rượu nó bốc lên đầu chạy được vài bước thì thở hồng hộc cuối cùng đứng chống mạnh mà chửi con đi kìa nhá mẹ con đi nhá mày có giỏi thì mày quay lại đây mẹ mày Mày có giỏi thì mày quay lại đây. Ở đằng xa vọng lại tiếng. Mày có giỏi thì mày chạy theo tao đi. Mày đuổi theo mà bắt này. À còn đi nhá. Mẹ mày. B bố mày. Bố mày không chấp chấp. Bây giờ lão đồng ở đằng sau mới lồm cồm bò dậy. Mắt đảo như giang lạc. Bỏ mẹ rồi. Đi bóp đảo về gặp mà thế này thì chết còn rồi cậu ơi cậu tẩy phất tay bảo ông đồng ra lấy xe lão đồng rón rén ra lấy xe rồi cả hai đều nhau phóng rầm nghe chuyện hot nhất tại đọc